Xây dựng sự hợp tác và lòng trung thành, bạn làm thế nào để tạo chất keo dính giữa các nhân viên và khiến họ trung thành với công ty? Công một công ty kết nối hệ thống máy tính đóng trụ sở tại Pippi Film, Max, đã tìm ra nhiều cách tạo cơ hội để các nhân viên hòa nhập vào công ty. Brenda Ubu người sáng lập Công công ty đã thu được 5 triệu USD năm 1998 nói rằng, mọi người đều mong muốn trở thành một phần của tập thể. Họ muốn các đồng nghiệp tin tưởng rằng họ luôn luôn nỗ lực hết mình trong công việc. Hãy xem Công Phúc như một điển hình. Công ty này đã 4 lần có tên trong danh sách 500 công ty phát triển nhanh nhất nước được tổ chức hàng năm bởi các doanh nghiệp. Và trong một nền công nghiệp với nhiều cơ hội việc làm, Wilbur cho biết rằng tốc độ thay thế nhân công của công ty chưa bao giờ vượt quá 5%. Sau đây là một vài bí quyết của Công Phúc đưa ra quyết định. Một số nhân viên do mỗi phòng ban cử ra sẽ làm việc trong ban trưng cầu ý kiến của công ty và được trả 50 USD cho mỗi lần tham gia hội nghị. Một tổ chức sẽ quản lý chính sách ưu đãi của công ty còn quỹ phúc lợi hàng năm bao gồm chi phí cho những lần liên hoan hay tiền trợ cấp gia đình đều do nhóm hoạt động xã hội quản lý. Weibo nhấn mạnh rằng, sự phân chia giữa các tổ chức như thế giúp cho mỗi người đều có thể đóng góp tiếng nói của mình về những gì đang xảy ra. Thông tin Ở mục Chất vấn Ngài An trong mạng nội bộ của công phúc, các nhân viên có thể đưa ra bất kỳ câu hỏi nào cho Chủ tịch Công ty An Bao Mang mà không cần nêu tên tuổi. Sau đó, ông Bao Mang sẽ đưa ra câu trả lời trong cuộc thảo luận. Công ty cũng cố gắng khuyến khích các nhân viên bày tỏ ý kiến riêng bằng cách tổ chức các cuộc thảo luận trong nội bộ rồi đăng trong thư thông báo của công ty hai tuần một lần. Các đề tài bao gồm việc xoa dịu căng thẳng đến phương pháp đạt được sự thỏa thuận trong việc bảo hiểm ô tô. Tuyên dương. Ở đây, các nhân viên có quyền lợi lớn. Giải thưởng phù thủy của tuần được trao cho nhân viên nào hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các nhân viên sẽ đề cử các ứng cử viên và người chiến thắng là người giỏi nhất. Phần thưởng gồm một bức tượng nhỏ, một quyển sách và một món quà trị giá 50 USD. Quản lý tài chính. Công búc hướng dẫn các nhân viên cách lập các bản thống kê tài chính quan trọng và sau đó cho họ tập làm thử. đến khi thành thạo Họ có thể tự lập bản cho phòng mình vào mỗi tuần. Ví dụ, các nhân viên phụ trách dịch vụ và phần mềm có thể vẽ biểu đồ thời gian làm việc trong khi những người huấn luyện lập trình viên theo dõi số lượng học viên. Các nhân viên quản trị có thể theo dõi mức độ chu chuyển tiền mặt. Cuối cùng, hầu hết hoa hồng của các văn phòng đại diện bán hàng sẽ bị cắt bỏ để tối đa hóa lợi nhuận. Các nhân viên công búc không chỉ nhận được tiền thưởng định kỳ tùy theo lợi nhuận của công ty mà còn có ý thức rõ ràng về những thành tựu của bản thân. Theo ông Uy Bu, các thành viên có thể nhận thấy giá trị của mình đối với công ty.